các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và diệp phong khánh đi đến trên mặt hai người đều chất đầy mệt mỏi vì mất ngủ nhưng cũng xen cả niềm vui cha bình hân gọi một tiếng bất giác nắm chặt tay a vũ đẩy lòng hơi căng thẳng diệp phong khánh đứng bên giường trầm giọng hỏi con sao chứ dạ con ổn rồi bình hân vội đáp có khỏe lắm cha đừng lo vậy là tốt rồi diệp phong khánh vẫn đứng đó thì thào nói Anh ra ngoài mua một ít đồ. Lương Hàng Vũ cất tiếng nói. Anh khẽ nắm tay cô rồi nhẹ buông ra. Mình cũng đi. Thồng Quân Huệ phù họa. Chị Lâm mỉm cười theo họ ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị Lâm liếu riếu và tin là thế. Lương Hàn Vũ đỡ bà ngồi xuống ghế bên hành lang. Hồng Quân Huệ nói. "Con vào nhà vệ sinh rửa tay một chút. Ăn táo xong khiến tay cô hơi nhấp nhấp. Cô đi chọc theo hành lang rụt gạo phải. Cô nhớ rõ là nhà vệ sinh nằm cạnh thang máy. Khi cô đi thang máy thì đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cô vô tình nhìn vào, sau đó cân giận trào lên, liền nắm tay người trong thang máy lôi ra ngoài. Cô còn mặt mũi đến đây sao? Cô nghiến răng nói. Cô nói gì tôi không hiểu. Từ bồi vỉ bỏ tay cô ra, tay phải cầm một bó hoa tươi Không hiểu sao? Giả bộ thì giỏi. Đừng nghĩ tôi không biết bốn con bé kia là do cô gọi tới. Cô thật muốn tắt cho cô một cái. Con bé nào? Tôi không hiểu từ bộ vĩ là cô đi tiếp tục đi thẳng tôi nghe nói vịnh hân bị thương nên đến thăm hồng cung huệ chặn cô ta lại dồn vào góc tường cô làm gì vậy từ bộ vĩ nội giận liếc cô nghe nói nghe ai nói cô chất vấn gì Lâm vừa làm chưa cút được chưa từ đầu đến giờ hai người luôn thấy gai mắt nhau đừng tưởng lừa được tôi mấy con bé kia sao lại biết tên vịnh hân chứ còn nói cậu ấy cẩn thận một chút, cái gì là cẩn thận một chút? đây là uy hiếp sao? tôi nói cho cô biết, nếu không phải là vì tôi không biết nhà cô ở đâu, thì ngày đó tôi đã sớm đánh đánh chết cô rồi. đừng nghĩ tôi giống như bình hơn. tôi nói cho cô biết, tôi không phải loại người dễ chọc đâu. cô thật muốn bóp chết cô ta. từ bồi vĩ lạnh lùng liếc cô, bớt lạm nhảm trước mặt tôi đi, tôi không rảnh chơi dưa với cô. à, giỏi nhỉ? hồng cung huệ cười chăm chọc, muốn gặp bình hơn phải không? rất tiếc, cô không có tư cách. cút đi cho tôi. Nếu không đừng trách tôi đập nát chân cô Còn nữa Còn nếu còn để tôi thấy loại con gái giang hồ kia tìm bệnh thân gây chuyện Thì người đầu tiên tôi tính sổ là cô đó Từ bội vị mỉm cười À tôi sợ quá đi Thứ cô nên sợ còn ở phía sau kìa Hồng Cung Huệ cũng cười Thụi một đấm thật mạnh vào bụng cô ta Từ bồi vị bất ngờ bị một đấm Kêu một tiếng đau đớn Giờ chân đá cô nhưng nhanh nhẹn tránh được Cút đi cho tôi Cô gằn từng tiếng nói Tôi nói rồi tính tình tôi không tốt đâu Chuyện gì vậy? Đang diễn võ thuật sao? Hồng Côn hoạn nghe tiếng nói liền quay đầu lại Thấy Hoàng Thục Tư đang cầm quà trên tay Vẽ mặt buồn cười đứng nhìn Hình như chị cản trở các em đánh nhau rồi Hoàng Thục Tư nhìn từ bồi vĩ Chị muốn đi mua chút đồ uống Đi cùng chị nha Chị mời khách Cô đưa quà đang cầm trong tay cho quân hoạn Phiền em một chút Chờ lát nữa chị lên thăm Vịnh Hân sao vậy Cô bé không sao chứ Cô ấy rất ổn Cô nhận quà So với từ bồi vĩ thì trong Hoàng Thục Tư đã ngư mắt hơn đây nữa hoa này cũng phiền em dù sao cũng đều muốn tặng cho bệnh thân mà cô lấy hoa trên tay từ bội vĩ đưa cho quân huệ đi thôi tiểu vĩ từ bội vĩ trừng mắt liếc quân huệ một cái rồi mới bước vào thang máy hồng quân huệ nhăn mặt nhìn cô ta hoàng trục tư buồn cười lắc đầu cùng từ bội vĩ đi vào thang máy chị muốn nói gì với tôi từ bội vĩ ra vẻ đề phòng hoàng trục tư ấn nút thang máy rồi nói chị cũng từng thích lương hàng vũ Cô mỉm cười nhìn vẻ kinh ngạc của từ bồi vĩ Nhưng đó là chuyện của từ rất lâu rồi Chị nói chuyện này với tôi làm gì? Từ bội vỉ nhìn cô Không có gì, em đừng hiểu lầm Em thấy chị có xấu không? Cô hỏi Từ bội vỉ ngạc nhiên, lắc đầu Sao với em thì sao? Cô cười hỏi Sao tôi biết được, từ bội vỉ nhíu mày Không hiểu mục đích cuộc nói chuyện này là gì? Thằng máy dừng lại, hai người cùng nhau ra ngoài Hoàng thuộc tư lại nói Sắc đẹp có lúc là thế mạnh Chị nghĩ em hay chị đều vì nó mà nhận được nhiều sự ái mộ của nam giới Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi như vậy Ít nhất với lần hàng vũ đó là vô dụng Trước kia chị đã dùng rất nhiều cách Nhưng cuối cùng cũng đều bị thất bại Đương nhiên lòng tự trọng khó tránh khỏi bị tổn thương Nhưng càng như vậy thì lại càng cố chấp Cuối cùng biến thành không cam tâm Đúng là không cam tâm Cô mua hai ly nước trái cây rồi ngồi xuống Hoàng Thục Tư uống một hớp nước rồi nói Ít ca, em còn biết người lương hàng vụ yêu là Vịnh Hân. Nhưng khi ấy, chị hoàn toàn không biết vì sao cậu ấy lại thề ở với chị như vậy. Dù sao Vịnh Hân lúc đó mới chỉ có 11, 12 tuổi, nên chị hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Chị tự thấy ngoại hình mình không tồi. Thành tích xuất sắc. Và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net